Bây giờ ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu, khi nghe đoạn vân ra lệnh, chín đại cao thủ và 10 thần long cùng lao vào chín đại thiên sứ sáu cánh, còn chín đại thiên sứ sáu cánh cũng vung vũ khí trong tay, lao vào 19 thủ hà của đoạn vân, những tiếng nổ mạnh liên tiếp nổ ra. Song Phương đã giao chiến với nhau rồi, ngay từ đầu cuộc chiến đấu đã thấy phân rõ cao thấp, thiên sứ Gary ở không thể không đánh giá lại tên nam nhân trước mắt mình. Chín lực thiên sứ hùng mạnh lần đầu tiên giao phong bị rơi vào thế hạ phong, để mê hoặc đám điều nhân. Trong trận đầu tỷ thí trước đoạn vân đã nghiêm khắc ra lệnh cho tên Ngưu đầu thú nhân không được bại lộ thực lực thật sự của mình. Tên Ngưu đầu thú nhân quả là chịu khổ sở không ít, vốn có thể dễ dàng thắng cuộc chiến đó nhưng bị mệnh lệnh của đoạn vân khống chế. Không thể không giả vờ bị đánh cho liền xiềng trong cuộc chiến lần trước. Diệp Cô Thành và Đoạn Vân cũng đã hợp lực phân tích về lực chiến đấu của thiên sứ. Trải qua phân tích, Đoạn Vân phát hiện ra đám thiên sứ này so với phương đông kim giáp võ sĩ đồng Giai thì kém hơn một chút. Mặc dù hình thể rất lớn, nhưng lực lượng của họ thì không mạnh. Hơn nữa vì nguyên nhân hình thể lực lượng còn bị phân tán. Họ tuy có thân thể cao lớn, dung nạp được rất nhiều năng lượng, nhưng thiên sứ hoàn toàn chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Còn về tốc độ của chúng thì không thể nghi ngờ Chúng có đôi cánh tạo nên ưu thế rất lớn trong không trung Thông qua kiểm tra một phen Đoạn vân phát hiện ra tốc độ của họ xem ra hơi yếu hơn phi long đồng dai Ngoài ra đôi cánh thiên sứ ẩn chứa năng lượng quan hệ cường đại Giúp cho chúng có năng lực cường đại chữa trị thân thể rất nhanh Việc này cũng giống như trong khi chiến đấu bên cạnh chúng có an bài một tên tế tự cường đại Có thể nhanh chóng chỉ khỏi những thương tổn Nhưng nhược điểm trí mạng của chúng cũng chính là đôi cánh này. Chỉ cần phế bỏ cánh thì tên thiên sứ đó coi như tuyên cáo chung kết. Bắt tên thú nhân giả bại cũng có chút phiền toái. Dù sao thiên sứ bộ tộc cũng có không ít những cao thủ tinh mắt. Nhưng đoạn vân chỉ thị cho tên mưu đầu thú nhân. Đánh nhau dùng lực như một thú nhân bình thường. Dồn ép thực lực của mình hạn chế ở mức sơ dai. Sau đó toàn lực công kích. 120 thú nhân trong tay Đoạn Vân căn bản không phải là thú nhân bình thường. Nói họ không bình thường cũng không phải nói dai vị của họ, mà nói về sự dũng mãnh khi chiến đấu và khí chất không gì sánh bằng, tiến hóa thoát khỏi thực lực của thú nhân bình thường, với năng lực nội liễm thực lực cường đại, cộng với việc quản lý quân sự hóa và quân kỳ nghiêm minh, tất cả làm cho đám thú nhân võ sĩ vượt xa những võ sĩ bình thường. Do đó cho tên thú nhân này làm bộ thất bại cũng là một việc dễ dàng Huống chi tên thú nhân còn cố tình bị thương vài chỗ Chỉ cố tránh những vết thương trí mệnh Vô luận là ai cũng không thể không tin đây là một hồi chiến đấu thực sự Lực chiến đấu của Ngưu đầu thú nhân làm cho đám thiên sứ biết đoạn vân không đơn giản Còn sự thất bại của Ngưu đầu thú nhân lại làm cho đám thiên sứ an tâm rằng đội ngũ trước mắt cũng chỉ có thực lực như thế mà thôi Căn bản không đủ gây khó khăn cho họ. Huống chi họ không thể nào tin ở mộng đa lợi Á lại có thể có một thế lực sánh ngang với bọn họ. Đưa mắt nhìn trở lại cuộc chiến đấu trước mắt. bảy cuồng chiến sĩ, 10 thần long, diệp cô thành, còn có thần long Âu đặc tư. Sau khi được đoạn vân ra lệnh, sau khi đã phân công rõ ràng trực tiếp lao vào đối thủ của mình, cuộc chiến đấu vừa bắt đầu đã lóe ra những đóa hoa hào quang tuyệt mỹ. Bảy đại cuồng chiến sĩ vũ khí trong tay lúc này là những trảm mã đao thích hợp cho việc chặt chém. Họ giơ cao tay lên đầu, tập trung vào bốn thiên sứ 6 cánh có thực lực trung giai công kích mãnh liệt. Ba gã cuồng chiến sĩ tách ra vây lấy những thiên sứ 6 cánh trung giai trước mắt mình, còn bốn gã cuồng chiến sĩ khác thì hợp lực công đả một lực thiên sứ trung giai. Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa, có khát vọng chiến đấu không gì sánh bằng. Họ rơi vào trạng thái thể chất điên cuồng muốn chém giết nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, triển khai công kích mãnh liệt vào những địch nhân trước mắt. Bốn gã cuồng chiến sĩ đánh với lực thiên sứ Trung Giai dùng chẳng mã đao nhìn qua rất đáng sợ. Quay về tên lực thiên sứ triển khai công kích điên cuồng, luận về tốc độ thì họ thua xa thiên sứ có cánh. Nhưng lực công kích của họ thì mạnh hơn mấy tên thiên sứ hình thể khổng lồ rất nhiều. Thường thường một kích mãnh liệt của cuồng chiến sĩ đủ để đánh bay tên lực thiên sứ đi mấy thước, vì hình thể thiên sứ khổng lồ, khiến cho công kích của cuồng chiến sĩ phát nào cũng trúng. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, dưới sự công kích điên cuồng của cuồng chiến sĩ. Lực thiên sứ cho dù tốc độ chiếm ưu thế nhưng căn bản là không có lực hoàn thủ, ăn đòn lia chia, còn kết cục của tên lực thiên sứ bị tứ đại cuồng chiến sĩ bay công quả là đáng thương. Một chống lại một đã khó có lực hoàn thủ. Bây giờ phải chống lại bốn người. Chỉ còn nước cố chống lại được lúc nào hay lúc đó. Hắn bị bốn cuồng chiến sĩ điên cuồng vây công. Không thể dựa vào tốc độ để đào thoát. Chẳng mấy chốc tên lực thiên sứ này đã bị thương khắp người. Khi bắt đầu trận chiến. Dựa vào năng lượng trên cái cánh tràn ngập quan hệ năng lượng. Những vết thương trên người hắn chẳng mấy chốc đã được chữa trị. Nhưng sau khi cuồng chiến sĩ một đao chặt bỏ một cái cánh, năng lực khôi phục của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Ngay sau đó từng cái cánh một bị đại đao chặt bỏ, năng lượng của hắn cũng theo đó mà hạ xuống thấp dần. Cuối cùng khi hắn chỉ còn lại có hai cánh, tên lực thiên sứ này bị một đao cắt phăng mất đầu không thương tiếc. Từ đầu tới cuối cho tới khi tên thiên sứ bị chặt mất đầu thời gian không tới nửa phút. Nhưng tên lực thiên sứ thực lực trung giai này không phải là thiên sứ bị giết đầu tiên, mà là tên thứ tư. Vì khi trận chiến đấu bắt đầu, diệp cô thành siêu cấp hộ vệ, một kiếm chém mất đầu của một lực thiên sứ sơ giai. Tiếp theo ngay sau đó thần long Âu đặc tư thực lực cấp 12 đỉnh giai trực tiếp xé một vị lực thiên sứ sơ giai làm hai mảnh. Tên lực thiên sứ chiến đấu với Âu đặc tư quả là xôi xẻo, trực tiếp bị Âu đặc tư dùng long chảo đánh bay vũ khí. Sau đó bị một long trảo khác xé toang yết hầu Khi Âu Đặc Tư thấy tên lực thiên sứ này dựa vào đôi cánh phát ra hào quang để chữa trị thân thể bị tàn phá Âu Đặc Tư tức mình bay về phía sau tên thiên sứ này rồi dùng long trảo xé toạc hắn ra Sau một tiếng long minh vang vọng, Tên lực thiên sứ xấu số bị xé thành hai nửa Tên lực thiên sứ thứ ba hy sinh cũng chính là bị Diệp Cô thành biến thái giết chết Trực tiếp một kiếm chém từ trên xuống dưới đấu khí cường đại sẻ tên thiên sứ thành hai đoạn, 10 thần long, ba dòng một tổ bao vây ba gã lực thiên sứ. Một thần long thực lực cấp 12 hai trung giai chống lại một lực thiên sứ thực lực sơ giai cũng đã là không may cho tên thiên sứ. Luận về tốc độ, thiên sứ có cánh vẫn đánh không lại đám thần long tự do bay lượn trong không trung. Còn luận về lực công kích, thần long thực lực trung giai có thể sinh ra lực tàn phá tương đương với ma thú đỉnh giai. Chống lại thiên sứ cấp 13 sơ dai dĩ nhiên không thành vấn đề. Dưới sự vây công của ba đầu thần long, lực thiên sứ sơ dai chỉ còn nước lo cho tính mạng của chính mình, nhưng có thể vì có cánh. Lực thiên sứ tuy bị thần long vây công nhưng cũng xoay sở được trong thời gian ngắn mà không thất bại. Đoạn vân phỏng chừng chỉ cần cho thần long 10 phút tuyệt đối bọn họ có thể chiến thắng vài tên thiên sứ. Nhưng làm sao những thủ hạ khác của Đoạn Vân có thể chờ bà cho 10 thần long thời gian dài như vậy được? Bốn đại cuồng chiến sĩ sau khi giết chết tên lực thiên sứ trung giai, lại chuyển hướng sang tên lực thiên sứ trung giai khác. Trọng điểm công kích của họ đều tập trung vào cánh của thiên sứ. Họ chạy vòng ra phía sau thiên sứ, tập trung vào đôi cánh mà chém điên loạn. Dưới sự công kích điên cuồng của cuồng chiến sĩ, những cái cánh thiên sứ ẩn chứa cường đại quan hệ năng lượng cộng với những chiếc lông vũ trắng toát tới tấp rơi xuống lực thiên sứ trung giai thứ hai bị năm đại cuồng chiến sĩ vây công trong thời gian 10 phút thì bị giết chết thiên sứ này vốn đã bị một cuồng chiến sĩ làm tiêu hao một phần thực lực khi bốn gã cuồng chiến sĩ gia nhập chiến cuộc tất cả năm đại cuồng chiến sĩ thi nhau chém lia chém lịa hồn tên thiên sứ lìa sắc mà bay về phương tây Liền ngay sau đó gã lực thiên sứ Trung Giai thứ ba bị chém chết trong loạn đau của sáu cuồng chiến sĩ. Còn tên lực thiên sứ cuối cùng tỏ ra rất khôn ngoan. Hắn trực tiếp bay thoát khỏi sự vây công của cuồng chiến sĩ. Nhưng hắn rốt cục vừa cũng bị Diệp Cô Thành lướt qua. Cho một kiếm xuyên người. Tim thiên sứ bị mở ra một lộ toang hoác. Trước khi lực thiên sứ Trung Giai bị Diệp Cô Thành giết chết. Diệp Cô Thành đã giết ba lực thiên sứ sơ giai rồi. hắn toàn dùng những chiêu trí mạng, nói cách khác, dưới kiếm của Diệp Cô Thành, thiên sứ dù thực lực có cường hạn đến đâu cũng chỉ có nước bó tay đưa đầu chịu chém. Trước sau tổng cộng thời gian trận chiến đấu diễn ra không đến 5 phút. Trong vòng 5 phút này, Diệp Cô Thành thành công giết 3 gã lực thiên sứ sơ giai và một trung giai, Âu đặc Tư thành công xé xác hai lực thiên sứ sơ giai. Bảy cuồng chiến sĩ dùng chiến thuật tập trung lực lượng Hợp lực mãnh công từng điểm một Trực tiếp tiễn ba lực thiên sứ Trung giai từng người một lên đường về phương Tây Mười thần long Nổi tiếng là sát thần đáy biển ngày xưa Thế mà không thể giết chết một tên thiên sứ nào Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 311 Đại quân hỗn chiến lực thiên sứ Từng tên từng tên một bị đám thủ hà Của đoạn vân diệt sát Phải nói là bị giết một cách thê thảm Thiên sứ đầu lĩnh gây Uy ở rõ ràng ngay từ đầu đã cảm thấy sự tình hôm nay có chút quỷ dị. Khi lực thiên sứ đầu tiên đột nhiên bị giết chết, tên thiên sứ đầu lĩnh này đã muốn lao lên cứu viện. Nhưng ánh mắt của đoạn vân cứ chiếu thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho tên thiên sứ đầu lĩnh có thực lực đã đạt tới hậu dai không dám lộn rộn, từ sâu thẳng trong lòng hắn thật không can tâm. hắn vẫn cho rằng lực chiến đấu của thiên sứ tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với tổ hợp hung mãnh kỳ quái của đoạn vân sự tự tin mù quáng vào lực chiến đấu cường đại của đám lực thiên sứ đã làm cho đồng bọn của hắn cứ hết tên này đến tên khác lần lượt bị hạ gục hơn nữa bị hạ rất nhanh thiên sứ gây ở không dám manh động cũng vì lời hứa he hẹn lúc bắt đầu trận đấu bên cạnh đó hắn cũng hơi kiêng kỵ bọn người đoạn vân Tất cả thủ hạ của nam nhân kỳ quái trước mắt thực lực đều được thu liễm che giấu một cách tài tình. Cho dù gây rì ở cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn thấu thực lực của bất kỳ kẻ nào trong số đó. Nhất là cái tên đoạn vân tự xưng là đầu lĩnh. Nếu nhắm hai mắt lại, gây rì ở căn bản không thể nhận thức được sự tồn tại của đoạn vân. 200 cao thủ thực lực bí ẩn. Nếu hắn tùy tiện phá ước định quyết đấu thì hậu quả cũng không biết sẽ ra sao. Không thể ước lường được. Lực chiến đấu của thú nhân tột cùng là mạnh đến đâu? Giai vị đám ma thú này rốt cuộc cao bao nhiêu? Nam nhân kỳ quái đó có bản lĩnh như thế nào? Quá nhiều nghi vấn như vậy làm cho gây ở chỉ còn một lựa chọn. gây ở cũng đang lo cho mình. Hắn từng cho rằng, nếu những cao thủ này sau khi chiến đấu cùng 9 lực thiên sứ thì sẽ bị tiêu hao cạn kiệt thực lực. Sau đó mình ra tay chống lại tên nam nhân thủ lĩnh kỳ quái đó chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Nói cách khác, hắn từng nghĩ rằng, cho dù chín lực thiên sứ toàn bộ chết sạch cũng có thể trực tiếp tiêu hao hết năng lượng của chín đại cao thủ của đối phương. Thiếu gia chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đại chiến qua đi. Bọn người Diệp Cô Thành lần lượt chạy về trận doanh bên mình, trong tay họ còn mang theo chín thi thể thiên sứ đã bị hà gục. Đánh nhau với chín lực thiên sứ đích thật là tiêu hao một phần thực lực của họ, nhưng đoạn vân là một tên biến thái. khả năng tế tự, bào chế thuốc của hắn là vô cùng tận. Mỗi một dũng sĩ từ chiến trường trở về đều được Đoạn Vân biến thái phát cho một vài viên dược hoàn để có thể nhanh chóng hồi phục và bổ sung năng lượng tiêu hao. Hơn nữa toàn là những dược hoàn có dược lực cường hãn. Đoạn Vân sở dĩ muốn sử dụng phương thức quyết đấu chính là muốn dùng cách này để làm tiêu hao lực lượng cao thủ của đối phương. Đoạn Vân sao không biết tâm tư của ở chứ? Nhưng Gregory ở tuyệt đối không thể tưởng tượng được thực lực của đối phương đã không bị tiêu hao mất đi. Bởi vì dưới sự trợ giúp của dược lực, thủ hạ của đoạn vân càng đánh càng mạnh. Thậm chí còn có không ít cao thủ có thể dựa vào dược lực cường đại và áp lực của đối thủ mà đột phá giai bị thành công. bảy cuồng chiến sĩ liên tiếp trải qua hai cuộc đại chiến, trước sau đã tiêu hao sạch năng lượng trong cơ thể họ, để đảm bảo cho cuộc chiến đấu kế tiếp. Đoạn vân biến thái trực tiếp phát cho mỗi người một viên thành thần hoàn có dược lực cường hãn, Hy vọng họ có thể mượn cơ hội này để đột phá. Đoạn vân còn phát thêm một viên siêu cấp tẩy tủy đan phụ dẫn theo viên thành thần hoàn. Có thể làm cho họ đột phá hay không thì phải xem tên gây uy ở đó có bao nhiêu lực chiến đấu nữa. Đối với Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, Mười Thần Long, toàn là lực lượng chủ lực cường hãn, Đoạn vân không dám keo kiệt. Mỗi một cao thủ đều được phát cho một viên thành thần hoàn cộng thêm một viên siêu cấp tẩy tùy đan Ở chỗ đám thiên sứ vừa chết bỗng phát sinh một vài sự tình quỷ dị Khi lực thiên sứ vừa chết đi Trên người những thiên sứ này bỗng nhiên thoát một linh hồn có hình người Một linh hồn hình người có ý thức nhất định Vừa xuất ra đám linh hồn này đã trực tiếp bay về phía chân trời Đoạn vân biến thái không thể khơi khơi để đám linh hồn quỷ dị này chạy thoát được Không ai có thể biết được những linh hồn này. Nhìn qua tử hồ có ý thức nhất định. Nếu có thể bay trở về rồi sau khi được thiên sứ bộ tộc cải tạo trong truyền sinh trì. Lại có thể báo cáo lại tin tức tình hình của mình cho đám quang minh điều thần cường đại thì sao? Do đó để đối phó với tình huống này. Đoạn vân thử dùng thần thức cường đại của mình bắt đám linh hồn quay trở lại. Nhưng việc bắt đám linh hồn này cũng rất khó khăn. Vì dưới ánh mắt quấy nhiễu của gây Gabriel. Đoạn vân căn bản không thể ngưng tụ thần thức thành tinh thần lực cường đại đủ để giam cầm những linh hồn này. Trải qua một phen đuổi bắt. Đoạn vân chỉ miễn cưỡng giữ lại được một linh hồn thực lực trung dai mà thôi. Còn có một việc đáng nhắc tới đó là những thiên sứ chết trong tay Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư thì không hề có linh hồn thoát ra. Trải qua một phen dò xét. Đoạn vân thấy bốn linh hồn chết dưới kiếm Diệp Cô Thành đã trực tiếp bị giết cùng với thân thể. Đoạn vân còn thấy kiếm của Diệp Cô Thành. Đối với đám thiên sứ điều nhân dùng hai chữ khắc tinh để hình dung cũng không hề quá đáng. Bởi vì kiếm của Diệp Cô Thành có thể cắt vào thân thể thiên sứ như dao cắt đậu hũ vậy. Đối với kết quả như vậy, đoạn vân cũng có thể suy đoán được một chút. Chân khí chắc là khắc tinh của thiên sứ bộ tộc. Nói cách khác, chân khí là khắc tinh của linh hồn. Đối với những thiên sứ đời trước vốn là hình thái linh hồn thì nó tuyệt đối có lực sát thương. phải nói là sát thương lực đến mức có thể giết chết ngay lập tức hai tên thiên sứ bị âu đặc tư xé nát linh hồn cũng bị xé ra cuối cùng không thể không hồn phi phách tán linh hồn của năm đại thiên sứ sơ giai bị chết trong tay diệp cô thành và âu đặc tư không thể đào thoát chỉ có linh hồn hai tên lực thiên sứ trung giai chết trong tay cuồng chiến sĩ mới có thể bay về phía chân trời sau khi lóe lên một cái đã hoàn toàn biến mất bọn họ bỏ chạy thì đã thoát rồi Không bắt được họ thì còn có biện pháp gì đây? Sau khi đóng băng xác chín lực thiên sứ, đoạn vân chuyển hướng sang tên thiên sứ đầu lĩnh. Vẻ mặt tươi cười. Không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như thế. Bây giờ đánh cũng đã đánh rồi. Có phải ngươi hẳn sẽ giao tên tiểu hài từ đó ra không? Sắc mặt gây ở cũng không tốt lắm. Chín lực thiên sứ chết sạch. Hắn hiểu được hôm nay mình đang lâm vào tình thế giữ nhiều lành ít. Dùng một loại ánh mắt, sao ngươi ngu ngốc thế, nhìn tên thiên sứ đầu lĩnh có cái đầu vĩ đại kia. Đoạn vân cười nói, ngươi uy ở đại nhân, ngươi cần gì phải gấp chứ? Ta không phải nói là đánh hai trận sao? Chúng ta hình như vừa mới đánh xong trận đầu, ta thấy trận thứ hai không cần đánh nữa. Dù sao mục đích của ngươi cũng đạt được rồi. Chiến tích diệt sát chín lực thiên sứ tuyệt đối có thể uy hiếp toàn bộ mộng đa lợi á. Nếu ngươi không chê ngươi còn có thể vượt biển. Trực tiếp chinh phục đưa cả Tây đại lục quy thuận dưới cờ của ngươi. Sắc mặt gây uy ở càng ngày càng khó coi. Hắn đã ý thức được mình hôm nay đang ở trong một tình huống tuyệt đối khó khăn. Cười cười quỷ dị. Ánh mắt đoạn vân tràn ngập vẻ hài hước. Phải không? Nhưng đại nhân tử hồ quên mất nếu ta có thể giết sạch các ngươi. Việc động trời như vậy sẽ còn tạo uy hiếp lớn hơn nữa. Ngươi đừng quá đáng. Ngươi tưởng rằng chỉ với vũ lực trong tay ngươi mà có thể bắt chúng ta sao? Những thủ hà cường hãn nhất của ngươi Trải qua trận chiến vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực Ngươi xem họ còn có năng lực đánh với ta nữa không? Trên mặt ngươi, uy ở xuất hiện chút uy hiếp Đoạn vân nở nụ cười lưu manh trả lời Các ngươi đã tự tin như thế Chúng ta đây cũng không dám trái mệnh Toàn quân nghe lệnh Chuẩn bị tấn công Ta ghét nhất mấy tên thiên sứ điều nhân nam không gia nam, nữ không gia nữ này. Ta ra lệnh cho các ngươi giết hết không tha. Ngươi thật muốn đối địch với quang minh thần giới cường đại chúng ta hay sao? Nhìn tư thế của đám thú nhân đang muốn tràn lên công kích. Ngươi ở lại một lần nữa nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. hắn phát hiện ra đám thú nhân võ sĩ này tỏa ra sát khí cực thịnh. Căn bản hơn hẳn tên Ngưu đầu thú nhân lúc nãy. Chiến ý ngập trời tuyệt đối có thể đồ sát toàn bộ đám thiên sứ đại quân của hắn. Đoạn Vân cười cười. Nói tiếp, trên đời này, ta ghét nhất là điều nhân. Nếu các ngươi muốn sống thì tự động chặt bỏ đôi cánh trắng bóc của các ngươi đi. Vậy cuồng chiến sĩ. Diệp Cô Thành. Âu Đặc Tư nghe lệnh. Mục tiêu các ngươi hôm nay là tên hậu giai lực thiên sứ Gai ở. Quả nhiên không đơn giản. Lại biết được thực lực của ta. Nhưng Đoạn Vân... Ngươi để cho đám thủ hạ vừa mới đại chiến tới vây công ta Có phải là ngươi hơi coi thường ta không? ở cuối cùng hoàn toàn ý thức được kiếp nạn hôm nay Đối phương đã nhìn thấu thực lực của mình Còn mình thì vẫn mơ mơ hồ hồ về thực lực của đối phương Trận chiến này quả là bất lợi cho mình Không để ý tới lời kêu gào của ở. Đoạn vân phất phất tay Hạ lệnh tấn công Đoạn vân vừa ra lệnh Tám trong số 10 thần long trực tiếp biến thân thành thần long, để Diệp Cô Thành và bảy đại cuồng chiến sĩ nhảy lên. tám đại thần long Kỵ sĩ và Âu Đặc Tư có thực lực thần long siêu đỉnh giai hướng về phía tên lực thiên sứ hậu giai gây ri ở vọt tới. 10 thần long cấp 12 trung giai năng lượng đang tăng lên nhanh chóng dưới sự trợ giúp của dược lực, để họ hiệp trợ cho chín đại cao thủ vây công tên điều thần chiến lực cường hãn đó. Tuy nói có chút nguy hiểm nhưng việc này là một bài huấn luyện rất tốt cho họ. Mười thần long rất có thể sau cơ hội lần này sẽ đột phá tới hậu giai. Còn bảy cuồng chiến sĩ chính là chủ lực vây công tên hậu giai thiên sứ này. Trải qua hai lần đại chiến, vốn liếng toàn bộ năng lượng trong cơ thể cuồng chiến sĩ đã xuống tới mức khô kiệt. Nhưng dưới dược hiệu của một viên thành thần hoàn và một viên siêu cấp tẩy tủy đan, họ được bổ sung năng lượng và có khả năng đột phá. Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cũng có cơ hội để đột phá trong đợt đánh đấm sắp xảy ra. Nếu đơn thuần chỉ dựa vào dược lực họ sẽ không thể hoàn thành đột phá vì họ đã là cường giả rồi. Cả người đứng trên lưng tiểu phi hiệp. Đoạn Vân không tránh ra phía sau đại quân xem tuồng nữa. Hắn cầm trung hoa cổ kiếm. giơ thẳng kiếm trực tiếp lao vào đám thiên sứ điểu nhân. Đạt nhĩ huynh đệ sau một tiếng long minh. Theo sát phía sau Đoạn Vân. Ngay liền sau đó là năm Hắc Long và năm Phi Long trong số 20 ma thú gia tộc hướng về phía 10 thiên sứ đỉnh giai trong đám thiên sứ đại quân vọt tới. 50 thần Long sơ giai sợ mất phần dùng một tư thế dũng mạnh nhất lao vào thiên sứ đại quân. Nương theo tiếng Long Minh với khí thế cường đại vang vọng cả không trung Rồi 120 thú nhân dưới sự chỉ huy của ngưu đầu đội trưởng Khai La Dơ vẫn thiết chẳng mã đao trong tay lăn xả về phía đám thiên sứ đã hơi hoảng loạn. Ngay từ đầu cuộc chiến đấu đã xuất hiện dấu hiệu đồ sát. Từ trận chiến giữa tên Ngưu đầu thú nhân đánh với thiên sứ Trung Giai. Đoạn Vân đã biết được lực chiến đấu của đám thiên sứ. Để thú nhân Trung Giai chống lại thiên sứ Trung Giai sẽ có hai kết quả. Một là thiên sứ điều Nhân bằng vào đôi cánh với tốc độ vô địch bay đi mất. Còn kết quả thứ hai là điều Nhân bị thú nhân chém nát người. Nhưng lúc này điều Nhân tử hồ không muốn chạy trốn. Vì sự thảm bại của tên ngưu đầu thú nhân lúc nãy đã làm họ rất an tâm và tin tưởng vào lực chiến đấu của mình. Hai thú nhân chọn một thiên sứ, một trước một sau công kích mãnh liệt. Tên điểu nhân bị giáp công trên người tự nhiên thấy thiếu mất một cái gì đó. Thì ra cái thứ thiêu thiếu đó chính là cánh của hắn. Thiếu cánh, ưu thế phi hành của điểu nhân mất đi. Sau đó thật không ngờ, một đại đao nhân cơ hội này lấy đi trên người hắn một món đồ khác. Món đồ lần này không phải là chân hai tay, mà là một viên tròn tròn, điểu đầu. 50 đầu thần long chống lại thiên sứ hậu giai vẫn có ưu thế về tốc độ. Do đó 50 thần long chống lại 30 tên gia hỏa hậu giai tuyệt đối chiếm được ưu thế. Còn phải nói tới tên đoạn vân biến thái. Không biết có phải là hắn nghiện giết người hay hắn muốn lập uy trong lần đầu tiên ra tay. Hắn một mình xông lên triển khai đồ sát đám điểu nhân một cách thê thảm. Bằng vào thân pháp linh hoạt, lợi dụng chân khí cường hãn có thể miều sát linh hồn. Tên biến thái cứ bay lượn trong không trung trực tiếp miếu sát đám điều nhân. Điều nhân muốn vây công hắn, chỉ trong tích tắc bỗng nhận thức được trên người mình tựa hồ thiếu cái gì đó. Một kiếm quét ngang cái đầu thiên sứ tự nhiên rụng xuống, một kiếm chém thẳng điều nhân bị xẻ thành hai phần. Danh từ, giết người cuồng ma, bây giờ đặt vào người đoạn vân cũng chẳng khoa trương chút nào. Nơi hấp dẫn nhất trên chiến trường chính là cuộc chiến sôi nổi giữa chín đại cao thủ đánh với lực thiên sứ hậu giai Gary ở chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 312, kiếm minh kinh tâm dưới sự trợ giúp của tám đại thần Long làm tòa kỳ tạm thời. bảy đại cuồng chiến sĩ và Diệp Cô Thành giao đấu trực diện với tên điều nhân thực lực cấp 13 hậu giai. Còn thần Long Âu đặc tư thì bay sang bên hông dương nanh múa vuốt hiệp trợ. bảy đại cuồng chiến sĩ thực lực dĩ nhiên là cấp 12 trung giai khi trinh thảo hải giới bảy đại cuồng chiến sĩ từng đại chiến ở đáy biển mặc dù nói khi trinh thảo hải giới kinh nghiệm chiến đấu của họ không thể gọi là sinh tử được nhưng hoàn cảnh đặc thù ở đáy biển cũng làm cho thực lực của họ có những củng cố nhất định khi đại chiến với bạch hùng việc chém giết điên cuồng đám bạch hùng cũng làm cho họ có thêm nhận thức đối với nghệ thuật chiến đấu Vài tên thần giới đấu thần cũng chính là do bảy đại quồng chiến sĩ này hợp lực đánh bại. Năng lượng khô kiệt qua hai trận đại chiến vừa rồi đã được bổ sung. Bảy đại cuồng chiến sĩ bây giờ đã đến lúc có thể đột phá. Từ trung giai đột phá tới hậu giai Điều kiện tiên quyết là phải trải qua những hoàn cảnh chiến đấu rất hà khắc. Một viên thành thần hoàn chắc sẽ không bị bỏ phí. Diệp cô thành siêu cao thủ cấp 13. Trải qua vài trận đại chiến thực lực đã được củng cố tốt. Mặc dù hắn đã là cấp 13. Không thể đơn thuần bằng vào dược lực mà đột phá. Nhưng dược hoàn cũng có thể làm cho hắn cường đại hơn một người có cùng gia vị. Sau khi dùng một viên thành thần hoàn cộng thêm một viên siêu cấp tẩy tủy đan. Diệp cô thành có thể đột phá được không là phải trông vào thực lực của tên thiên sứ điểu nhân hậu dai rốt cuộc có đủ mạnh hay không. Đối với cao thủ cấp bậc như thế này. Nếu muốn đột phá trong một khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là việc rất khó khăn. Thần Long Âu đặc tư khi đại chiến với Bạch Hùng đã đạt tới thực lực cấp 12 đỉnh ra ai. Lúc này mặc dù dược liệu không nhiều. Nhưng muốn hoàn thành đột phá tuyệt không phải là sự tình lớn lao gì. Tám trong số 10 thần Long tạm thời làm tòa kỷ cho tám đại cao thủ. Còn hai đại thần Long khác cùng thần Long Hoàng Âu đặc tư công kích hiệp trở bên cạnh. Dưới sự trợ giúp của dược lực thành thần Hoàn. Thực lực mười thần long hậu dai quả là kinh khủng, qua trận chiến ở hải giới. Mười thần long có một cái tên mà ai nghe cũng phải run rẩy sát thần đáy biển. Mỗi một thần long thành tích trên người đều có gần trăm mạng gấu. Đối với một người giết người nhiều quá có thể sẽ làm hắn sinh ra tâm lý ấy náy. Nhưng đối với thần long hoặc ma thú bình thường thì lại là một sự chứng minh mức độ cường giả trực tiếp nhất. Huống chi thế giới này vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Dũng võ vi tôn Chỉ có cường giả mới được suy tôn Đối mặt với sự vây công Của 9 đại cao thủ và 10 đại thần long Thiên sứ gây uy ở Vẫn không hề sợ hãi Vì theo hắn 19 cao thủ này cũng vừa một phen đại chiến Với 9 đại lực thiên sứ có thực lực cường hãn Năng lượng của họ Chắc đã bị tiêu hao hơn phân nửa Mấy người này chắc chỉ còn Có thể giữ chặt vũ khí của mình Đợi cho năng lượng họ khô kiệt Mỏi mệt kiệt sức Rồi sẽ bị rơi xuống địa ngục. Chắc chắn là tầng dưới chót của địa ngục. Lực thiên sứ gây ri ở thân cao 10 thước. Huy động ba cặp cánh thiên sứ khiết bạch sau lưng. Hai tay khổng lồ cầm hai thanh đại kiếm. Dưới sự vây công của chín đại cao thủ và 10 thần long. Ngang nhiên triển khai công kích địch nhân chung quanh. Thanh kiếm rất lớn điên cuồng chém giết những địch nhân bao vây bốn phía của hắn. Dưới sự trợ giúp của thần long. những đại cao thủ đều xảo diệu tránh được những nhát kiếm này âu đặc tư và hai đại thần long không hề nhàn rỗi khi tên thiên sứ vừa giơ kiếm công kích họ trực tiếp vòng ra phía sau gây ở. thân hình âu đặc tư rất linh hoạt nhằm vào đôi cánh thiên sứ gây ở công kích một long chảo mãnh liệt nhưng cái cánh của gây ở lập tức tỏa ra năng lượng hộ thể cường đại năng lượng hộ thể cường đại này trực tiếp đánh bay âu đặc tư đi mấy chục thước thực lực hậu giai lực thiên sứ quả nhiên không đơn giản tí nào thấy âu đặc tư bị đánh bay bảy đại cuồng chiến sĩ cùng ùa lên quần ẩu họ cầm chẳng mã đao dài ngoáng trong tay từ bảy phương hướng bất đồng triển khai công kích thần long có tốc độ biến ảo vô cùng còn cuồng chiến sĩ có lực lượng cường đại tổ hợp như vậy cộng với số lượng tuyệt đối ưu thế bọn họ bu vào gây uy ở công kích mãnh liệt nhưng kết quả lại không làm cho người ta hài lòng năm trong số bảy đại cuồng chiến sĩ thì phí công chém hụt còn hai người khác tuy được sự hiệp trợ của thần long vẫn trực tiếp bị đại kiếm của gây ở đánh bay hình thể gây ở rất lớn kiếm trong tay hắn càng khoa trương hơn hai thanh đại kiếm dài chừng sáu bảy thước bảo vệ nghiêm thật thân thể hắn cuồng chiến sĩ mặc dù có thể công kích nhiều chỗ nhưng nếu tùy tiện công kích mà không phân chia Phối hợp với nhau thì rất có thể gặp phải cảnh lưỡng bại câu thương Nếu không tự chặt đi một tay của mình thì không thể đả thương được địch thủ Đoạn Vân là một tên gia hòa rất bảo thủ Tuyệt đối không nguyện ý dùng một cánh tay đổi lấy tánh mạng của địch nhân Dù là là tánh mạng của địch nhân cường đại nhất cũng không được Lực công kích của bảy đại cuồng chiến sĩ cũng làm cho gây ở lo lắng rất nhiều Bởi vì hắn phát hiện lực chiến đấu của cuồng chiến sĩ chẳng những không giảm xuống Ngược lại còn mạnh hơn trước. Bảy đại cuồng chiến sĩ vây công. Nếu không phải mình mạo hiểm một tay thủ một tay ra sức công kích rất có thể mình đã bị thương. Bảy đại cuồng chiến sĩ lại một lần nữa tổ chức lại trận hình công kích. Lúc này Diệp Cô Thành, cao thủ nhân tộc cao nhất, trực tiếp đáp xuống đầu của thần Long Tòa Kỳ tạm thời. Đại kiếm trong tay lóe ra đấu khí cường đại trói mắt. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt với bảy đại cuồng chiến sĩ... Tám đại cao thủ một lần nữa triển khai công kích lực thiên sứ Gabriel. Bảy đại cuồng chiến sĩ chia làm hai tổ. Đánh từ hai bên đánh vào. Ánh sáng lập lòe từ lưỡi đao của những thanh chẳng mã đao làm cho ai cũng phải lạnh người. Đại đao va chạm với đại kiếm. Chẳng mã đao xem ra cũng rất bền. Trực tiếp va chạm với kiếm của gây Gabriel. Những tia lửa nương theo đấu khí không ngừng lóe ra. Bảy đao chống lại hai thanh đại trường kiếm. Dưới sự va chạm cương cường ai mạnh ai yếu là biết ngay, cuồng chiến sĩ Trung Giai rõ ràng có vẻ không đủ lực. Luận về tốc độ công kích cho dù có thần long hiệp trở bên cạnh cuồng chiến sĩ vẫn có chút thua sút. Lực lượng hai người cộng lại cũng không nhất định phải mạnh hơn lực lượng một người. Thần long cùng cuồng chiến sĩ dù sao cũng không ký kỵ sĩ khí ước để có tâm lý tương thông. Sự phối hợp của họ có khuyết điểm rất lớn. cuồng chiến sĩ nếu cứ tiếp tục liều mạng với gây ở thì kết quả sẽ là đám toa kỷ thần long không chịu nổi áp lực bị đánh mà không thể chống lại sinh ra phẫn nộ vừa nội tâm phẫn nộ vừa ngoại lực chèn ép hơn nữa dược lực sôi sục trong người vậy sẽ tạo thành một kết quả rất tuyệt vời đột phá nói cách khác khi cuồng chiến sĩ và tên điều nhân thực lực hùng mạnh chém giết bảy thần long đã hoàn thành đột phá từ trung giai tới hậu giai dưới sự giáp công của cuồng chiến sĩ có sự trợ giúp của đám thần long diệp cô thành cao thủ nhân tộc cũng nhân cơ hội tiếp cận đối thủ trực tiếp dùng trường kiếm đâm vào ngực của gây ri ở lúc này đã hoàn toàn hở ra hắn mượn lực đạp trên đầu thần long một cước sau đó thân thể xoay tròn hướng về phía trái tim gây ri ở lao vào tên thần long bị diệp cô thành mượn lực quá mạnh trực tiếp rơi xuống lướt qua dưới thân thể gây ri ở diệp cô thành một kiếm đánh thẳng vào trái tim gây riêng lúc này hai cánh gây riêng đang chịu sự công kích mãnh liệt của bảy đại cuồng chiến sĩ hai thanh kiếm của hắn đã bị cuồng chiến sĩ kiềm chế hắn không thể giơ kiếm lên đỡ được mũi kiếm của diệp cô thành mang theo đấu khí cường đại quỷ dị làm cho gây riêng cảm nhận được sự nguy hiểm rất lớn hắn tuyệt đối tin nếu một kiếm này đâm vào trái tim mình tuyệt đối đủ để làm cho mình mất mạng Dưới tình huống khẩn cấp, gây ri ở có phản ứng làm cho người ta không thể không bội phục quang kiếm. Gây ri ở nhanh chóng phóng ra thanh trường kiếm trong tay trái đang bị đám cuồng chiến sĩ vây chặt. Sau đó nhanh chóng huy động tay trái, đánh mạnh vào Diệp Cô Thành đang tấn công vào trái tim mình. Kiếm đâm vào, Diệp Cô Thành cũng bị một trường của gây ri ở đánh trúng. Lúc đó Diệp Cô Thành chỉ còn cách tim gây ri ở không tới ba thước. Đang lúc Diệp Cô Thành cho rằng có thể một kích chế địch, một bàn tay thật lớn lực mạnh rời non lấp bể đánh về phía đà tiến xoay tròn của hắn. Vì hắn đang ngưng tụ đấu khí xoay tròn, hắn căn bản không rõ bàn tay đó từ phương hướng nào tập kích mình. Do đó hắn không biết phải né tránh đâu cho được, mà hắn lại đang xoay tròn tốc độ cao, không thể đột nhiên thay đổi phương hướng tập kích của mình được. Cái duy nhất Diệp Cô Thành có thể làm là một lần nữa ra cường lực công kích, đem đấu khí toàn thân ngưng tụ xuất ra, kiếm đúng thật đã đâm vào, nhưng không đâm trúng trái tim gây uy ở mà đâm trúng bụng phía dưới trái tim. Diệp Cô Thành tốc độ cao vọt tới, bị một đòn mãnh liệt từ phía trên đánh xuống, lúc đó hắn toàn thân ngưng tụ đấu khí đỏ rực lên, hộ thể đấu khí dĩ nhiên ngưng tụ khắp nơi trên thân thể, vì xoay tròn với tốc độ cao. tựa như một viên đạn phi hành tốc độ cao đã không còn thấy rõ hình người nữa, bị một cú đánh từ phía trên đánh xuống, do đó phương hướng phi hành của viên đạn xảy ra một vài biến hóa, bốn viên đạn bắn vào trái tim nhưng vì bị đánh từ trên xuống nên phương hướng lại biến thành xéo xuống phía dưới. Bên ngoài thân diệp cô thành ngưng tụ đấu khí hộ thể cường đại, mũi kiếm dĩ nhiên tràn ngập đấu khí chân khí hóa có lực tàn phá rất mạnh, dưới một kích mãnh liệt Diệp cô thành trực tiếp phá thể mà vào, ngay sau đó, một lần nữa từ phía sau phá thể chui ra, một lỗ lớn đường kính chừng hai thước, xuất hiện trước bụng gây rì một kiếm mãnh liệt của Diệp cô thành. Mặc dù không thể một kiếm xuyên thủng trái tim gây rì nhưng phá toang cái bụng của gây rì một kiếm của Diệp cô thành trực tiếp lưu lại một lỗ thủng trong linh hồn gây rì Cánh thiên sứ có lẽ có thể nhanh chóng chữa trị lộ thủng thân xác này. Nhưng quan hệ ma pháp thì không thể chữa trị cho linh hồn bị thương. Nói cách khác, một kiếm này của Diệp Cô Thành đã làm linh hồn gây ở bị thương nặng. Nhưng Diệp Cô Thành tình trạng cũng không tốt đẹp gì. Một trường của cao thủ hậu dai dưới tình hình khẩn cấp tuyệt đối không dễ chịu gì. Nếu không nhờ bên ngoài thân Diệp Cô Thành lúc đó tràn ngập hổ thể đấu khí. Nếu không phải trong cơ thể Diệp Cô Thành còn tràn ngập đại lượng dược lực Một kích này có thể sớm đã làm Diệp Cô Thành trọng thương Thậm chí giết chết hắn tại trận Diệp Cô Thành phá thể chui ra Được thần long tòa kỳ tạm thời tiếp được Diệp Cô Thành cố hết sức ngồi trên lưng thần long Lúc này ói ra một ngụm máu lớn Nhưng sau một phen điều tức Cộng với dược lực cường đại trong cơ thể nhanh chóng chữa trị Diệp Cô Thành đã khôi phục lại được như lúc ban đầu. Khi Diệp Cô Thành phá thể chui vào. Ba gã cuồng chiến sĩ đang công kích cánh trái lúc này tập trung vào cánh trái không được phòng ngự triển khai công kích điên cuồng. Tay trái gây Gabriel do bận công kích Diệp Cô Thành. Lần này được cuồng chiến sĩ chiếu cố tốt nhất. Khi Diệp Cô Thành bị dính trưởng. Ba chẳng mã đao cũng đã chém vào vào cánh tay trái của Gabriel. Ba lượt công kích liên tục. Trực tiếp làm bắn ra một trận mưa máu. Ba đau mãnh liệt. Đau nào đau nấy ăn sâu tận xương. Sau khi trưởng chúng vào diệp cô thành. Cánh tay trái điểu nhân cũng tuyên cáo chung kết. Cánh trái thất thủ. Phòng thủ ở cánh phải cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Khi gây ri ở đem lực chú ý của mình đặt hết vào việc phòng ngự trái tim đang bị diệp cô thành công kích. Cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ quyết định thật nhanh. Nhân lúc ba cuồng chiến sĩ khác kiềm chế trường kiếm. Lão trực tiếp chém vào cổ tay Gabriel, dùng một đao cuồng hóa cấp hai chém mạnh xuống. Trong tích tắc tay phải đang nắm trường kiếm của ở trực tiếp bị pháp lạp kỳ một đao chém đứt. Số lượng lớn máu tươi màu trắng phun ra, lực thiên sứ ở không có trường kiếm. Bụng thì bị phá thủng một lỗ thật to, hai cánh tay cơ bản bị phế đi. Xem ra kết cục thất bại của hắn đã gần kề, hắn kiên cường không lựa chọn đầu hàng. Nhưng Đoạn Vân cũng sẽ không chấp nhận sự đầu hàng của hắn. Gây Huy ở bị trọng thương khắp người. Lúc này Huy động đôi cánh thiên sứ mang theo ma pháp quang hệ cường đại nhanh chóng gạt phăng địch nhân văng ra bốn phía. Cánh thiên sứ có lông vũ mau cứng rắn và lực lượng cường đại. Những lông vũ này tựa như một thứ vũ khí cũng có thể uy hiếp những người chung quanh. Gây Huy ở còn nguyên vẹn đã không làm gì được thủ hạ Đoạn Vân. Nay bị hủy xong trường thì còn có bao nhiêu lực mà công kích nữa Cánh chim điều nhân phát ra ánh sáng cường đại nhanh chóng chữa trị các vết thương trong cơ thể Nhưng đối với cái lỗ hỏng do Diệp Cô Thành tạo ra Gây rì ở cũng không cách nào chữa trị hoàn toàn được cả Một trận bạch quang trói mắt qua đi Máu đã ngừng chảy Đặc biệt nơi đó còn mọc ra một lớp da mới Cánh tay trái cũng được gây rì ở trị liệu Nhưng lực độ của tay đó đã cơ bản tiêu thất Cánh tay đó đã không thể phát ra lực công kích cấp 13 nữa Cuộc chiến đấu tiếp tục tiến hành Cuộc chiến giữa 9 đại cao thủ cùng gây ở đã tiến hành được hơn 10 phút Bọn người đoạn vân đã tiêu diệt hết mấy tên thiên sứ điều nhân khác Trong số đám điều nhân cấp 12 có 20 tên chết dưới kiếm đoạn vân Về phần những tên khác có không ít tên bị thần long xé xác Còn điều nhân chết dưới chẳng mã đao của đám thú nhân cũng tuyệt đối không ít Sau khi 100 tượng băng và hơn 10 linh hồn thiên sứ được Đoạn Vân thu hoạch Đoạn Vân và đám thủ hạ đưa ánh mắt về phía trận chiến kinh tâm động phách giữa gây Rui ở và chín đại cao thủ Cuộc chiến đánh tới lúc này thì không còn hấp dẫn để xem nữa Nhưng Đoạn Vân rất thích như vậy Bởi vì nhìn cảnh tên điều nhân hậu giai bị tra tấn Hắn phát hiện ra thực lực đám thủ hạ của hắn đã tăng vọt 10 thần long trải qua một phen đại chiến đã toàn bộ đột phá tới cấp 12 hậu giai. bảy đại cuồng chiến sĩ khi triển khai đại chiến với gây ở sau khi điên cuồng cuồng hóa cấp 2. cũng đều thành công tiến giai tới hậu giai. về phần siêu cấp thần long âu đặc tư sau khi bị tên điều nhân hậu giai này hành hạ Hà khổ sở cũng đã thành công bước vào nhóm cao thủ cấp 13. ba. chỉ có diệp cô thành lại không thể đột phá. đã không thể đột phá mà còn bị thương nữa chứ. nhưng đoạn vân tin Diệp Cô Thành cũng sắp đột phá rồi Về phần tên điều nhân gây rì ờ. Cuối cùng chết ở trong tay tên Đoạn Vân biến thái Còn gã chết như thế nào nói ra hơi buồn cười Đoạn Vân biến thái ra lệnh cho cuồng chiến sĩ và thần long đưa tên gây rì ở Đã không có lực công kích gì nâng lên Sau đó Đoạn Vân bắt trước Diệp Cô Thành nhất chiêu lăng không Một kiếm trực tiếp đánh về phía trái tim gây rì ờ. Nhưng kết quả làm cho Đoạn Vân dở khóc dở cười Vì lực lượng khiếm khuyết và yếu, đoạn vân chỉ có thể đưa kiếm của mình vừa vặn đâm vào bên trong. Còn bản thân hắn cùng với chui kiếm bị chặn lại ở ngoài. Thật ra đó là hắn cũng còn may chán. Nếu mà người hắn chui vào rồi lại không thể phá thể chui ra. Vậy chẳng phải là hắn sẽ bị nhốt kẹt cứng ở bên trong sao? Ngây Uy chết rồi. 110 tên điều nhân khác cũng chết nốt. Đoạn vân có thể nói thu được chiến quả rồi rào sau trận chiến này. Thông qua khảo cứu, đoạn vân phát hiện ra điều nhân là nguyên liệu chế thuốc rất tốt. Mỗi một điều nhân đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Còn tên tế tự đoạn vân này lại có thể đưa nguồn năng lượng này luyện chế thành vô số dược hoàn để các cao thủ thủ hạ có thể hấp thu. Đương nhiên loại dược hoàn này không có khả năng thăng cấp như tẩy tùy đan. Nhưng cũng là một loại thuốc có thể cung cấp năng lượng cường đại. Mặc dù trong cơ thể đa số điều nhân ẩn chứa quan hệ năng lượng. Nhưng thân thể điều nhân lại không thể đều là quan hệ năng lượng, về phần cánh và lông vũ của thiên sứ, nơi đó ẩn chứa quan hệ năng lượng cường đại, mấy thứ đó hẳn là còn mạnh hơn cả ma tinh ấy chứ. Điều nhân chết đi, vài tên thủ hà của đoạn vân tỏ ra rất bất mãn đối với hắn, bởi vì đoạn vân không an bài cho bọn họ tham gia vào cuộc chiến.